trương 753, t r c ám cuột khởi mộ linh lạc tiến đến tự nhiên là hướng thiên đế báo cho quy ly tồn tại để tránh hai người về sau gặp nhau còn không biết quan hệ lẫn nhau nghe nói chính mình nhiều hơn một vị muội muội thiên đế kinh quang ắ n m ủ i kinh ngạc sau lập tức cao hứng trở lại mặc dù tử tôn vô tận nhưng hắn cùng khương trường sinh giống nhau hậu bối không dám tùy tiện quấy rầy hắn hơn nữa có thể nhiều một vị muội muội cũng là chuyện tốt thiên đế tin tưởng vị này muội muội có thể trở thành thiên đạo bên trong lực ảnh hưởng thật lớn tồn tại m ộ linh lạc cũng không có đem quy ly bây giờ tình cảnh nói rõ ràng chỉ nói quy ly đi theo khương trường sinh tu luyện điều này làm cho thiên đế càng thêm chờ mong nhìn thấy quy ly tuế nguyệt tiếp tục trôi qua mấy ngàn năm sau liên quan tới hắc ám đại đế bốn phía chấn sát đạo quỷ tin tức cũng truyền vào đại la tiên vực bên trong điều này làm cho chúng sinh phấn khởi nhất là những kia nghĩ muốn lưu lạc đại thiên thế giới tu tiên giả đạo quỷ hoành hành đã có rất nhiều năm, bây giờ đã trở thành đại thiên thế giới nguy hiểm nhất tồn tại. Tại các đại giáo phái cùng với trở về đám người phủ lên bên dưới, bọn hậu bối đều cho rằng gặp được đạo quỷ chính là cửu tử nhất sinh cục diện. Có thiên đạo thánh nhân ra tay, chắc hẳn đạo quỷ rất nhanh sẽ diệt sạch, ít nhất tuyệt đại đa số sinh linh là nghĩ như vậy. Bọn hắn biết được đại thiên thế giới tồn tại, lại không biết đại thiên thế giới nước đến tột cùng nhiều bao nhiêu, hư không chỗ sâu. Một mảnh trong lĩnh vực nơi đây đang phát sinh đại chiến. một phương là đạo quỷ, bọn hắn bên ngoài thân đều t ả n ra nhàn nhạt hắc quang, rất dễ nhận biết. còn bên kia rõ ràng đến từ bất đồng đạo thống, có thi triển pháp bảo tu tiên giả, cũng có dẫn động đại đạo quy tắc lực lượng mặt khác người tu hành. khổng k h u y ế t cũng tại trong đó, từ rời đi từ tiêu cung sau, hắn tại đại thiên thế giới bên trong rèn luyện, mai danh ẩn tích, không có ai biết được hắn tên thật. tay hắn cầm một thanh kim sắc đại cung, không ngừng kéo dây cung, bắn ra ngàn vạn thần thông. bốn phương tám hướng đánh tới đạo quỷ căn bản gần không được thân thể của hắn hắn cường thế cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý trong đó bao gồm tiên đạo người nọ không đơn giản a không nghĩ tới tiên đạo có nhân vật như vậy xem kia khí tức tuổi đoán chừng không có vượt qua trăm vạn tuổi hắn hẳn là đại la siêu thoát đi không biết là phương nào giáo phái tài bồi thiên kiêu ta đã sớm chú ý tới hắn hắn sinh động tại đạo quỷ trên chiến trường lần trước thấy hắn lúc k í thế của hắn xa không bằng hiện tại. Khổng Khuyết cảm nhận được rất nhiều nhìn trộm, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn không phải thuần túy chiến đấu, hắn đang tại suy nghĩ đạo pháp. Không sai, hắn muốn sáng tạo đạo pháp. Này thanh cung chính là lão sư tự mình làm hắn luyện chế thiên đạo chí bảo, hắn chỗ thi triển thần thông thông qua này cung xuất phát, uy lực tăng gấp đôi, lại để cho hắn rất là ưa thích, cho nên hắn quyết định vì này cung sáng tạo một bộ chiến đấu chi pháp. thời gian dần qua khổng k h u y ế t nhắm mắt lại hắn bắt đầu hướng phía cường đại nhất đạo quỷ đánh tới đạo quỷ vô cùng vô tận nhưng tất cả tụ tập chỗ đều có cường đại đạo quỷ làm chủ bọn hắn đều là nắm giữ đại đạo lực lượng đáng sợ tồn tại như là đạo thống chi chủ rời đi trước tự tiêu cung khổng k h u y ế t cũng đã bước vào đại la siêu thoát trải qua nhiều năm như vậy chém giết tu vi của hắn chưa từng đình chỉ qua tăng trưởng khoảng cách đại la thần tướng dĩ nhiên rất gần khổng k h u y ế t không có chú ý tới có một người nhìn về phía ánh mắt của hắn không giống nhau, đúng là hình thiên. cầm trong tay kiền t h í c h hình thiên người mặc trầm trọng chiến giáp, trên người hắn chiến giáp chính là hắn cầu đông hải long cung chế tạo, chính là đại la tiên vực nhất lưu chiến giáp, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, còn mang theo phòng ngự cấm chế. lúc trước cùng khương trường sinh phân biệt sau, hắn bỏ ra mấy chục vạn năm mới rút ra cái kia hắc lá chắn, từ nay về sau hắn liền một bước lên trời, đi vào đại thiên thế giới đuổi giết đạo quỷ. tại chém giết bên trong ngưng tụ bản thân chiến ý hình thiên chú ý tới khổng k h u y ế t đã có một đoạn thời gian khổng k h u y ế t thi triển một ít thần thông hắn cũng sẽ hắn bây giờ hoài nghi khổng k h u y ế t sư phụ chính là hắn sư phụ trường sinh tiên sư hắn không có vội vã đi quen biết nhau ngược lại nghĩ nhiều quan sát một chút khổng k h u y ế t hắn muốn nhìn một chút mình cùng người này đến tột cùng ai càng mạnh mẽ nếu là cùng một cái sư phụ dạy dỗ tự nhiên muốn phân cao thấp khổng khuyết không phải là không có cảm nhận được hắn chiến ý mà là dạng này tâm tình quá nhiều hắn căn bản không có để vào mắt đúng lúc này hư không phần cuối truyền đến một cổ áp đảo hết thảy khủng bố khí tức cả kinh tất cả sinh linh nhìn lại bao gồm khổng khuyết hình thiên ở bên trong khổng khuyết liếc mắt lườm đi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại làm sao có thể chỉ thấy trong bóng tối đi tới một đạo thân ảnh thân ảnh kia dáng người thướt tha màu đen đạo bào cũng khó giấu kia uyển chuyển dáng người kia khuôn mặt càng là xuất chúng sư sư mẫu khổng k h u y ế t trong lòng kinh ngạc một giây sau hắn liền hủy bỏ suy đoán của mình hắn đi ra lưu lạc nhiều năm như vậy đối với đạo quỷ cũng có không ít hiểu rõ biết được đạo quỷ chính là ba nghìn đại đạo bầu không khí không lành mạnh sẽ xuất hiện chúng sinh quỷ thể nhưng hắn không nghĩ tới gặp được sư mẫu quỷ thể nói tới hắn còn không rõ ràng sư mẫu mạnh bao nhiêu có thể hắn tốt xấu tại tử tiêu cung chờ đợi rất lâu tự nhiên rõ ràng chính mình tuyệt không phải sư mẫu đối thủ hắn đột nhiên nghĩ nói cho những kia vẫn còn chém giết sinh linh nhanh chóng rút lui vốn lấy tính cách của hắn nói không nên lời loại lời này huống hồ hắn cũng không phải là nơi đây mạnh nhất không có cao như vậy quyền lên tiếng khổng khuyết nhìn thật sâu liếc mắt mộ linh lạc đạo quỷ quay người rời đi một màn này bị hình thiên chú ý tới hắn xì mũi coi thường nguyên lai vị này đồng môn như thế khiếp đảm hắn cũng không sợ cường địch hắn chính là muốn khiêu chiến so với chính mình cường đại tồn tại chỉ có tại dưới áp lực mạnh hắn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ nghĩ xong hắn hướng phía mộ linh lạc đạo quỷ bay đi một thân khí thế không chút kiêng kỵ bộc phát kinh động tất cả sinh linh càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu đi theo đánh tới bọn hắn cũng không phải là bị đạo quỷ cuốn lấy mới chiến đấu hầu như đều là chủ động tìm kiếm đạo quỷ mà đến cho nên tự nhiên sẽ không không đánh mà lui thời gian thấm thoát khương trường sinh chậm rãi mở to mắt hắn véo chỉ tính toán lần này ngộ đạo bỏ ra 120 vạn năm quang cảnh cùng dĩ vãng bế quan so sánh với không tính dài nhất bất quá mang cho cảm thụ của hắn ngược lại là rất mãnh liệt thiên đạo khí vận biến hóa thật tốt nhanh hắn đầu tiên nhìn về phía quy ly bây giờ quy ly đã lớn lên nàng tự do mà sinh động tại thiên đạo khí vận trong phạm vi bây giờ cũng không tại đại la tiên vực bên trong mà là tại mấy chục phương lĩnh vực bên ngoài đang tại quan sát đạo môn cùng đạo quỷ chiến đấu. Quy l y thực lực đã như là đại la kim tiên như vậy tốc độ phát triển cực kỳ khoa trương nhưng dù sao nàng kế thừa thiên đạo hồng mông đại đạo lực lượng cũng là bình thường. Quy l y một mực ở quan sát tiên đạo chúng sinh khương trường sinh cũng không rõ ràng lắm nàng bây giờ suy nghĩ cái gì dù sao nàng cũng không phải là hương hỏa tín đồ hiếu thuận không nhất định không nên xem cha mẹ là tín ngưỡng trái lại. cha mẹ cùng con cái tầm đó rất khó thành lập tín ngưỡng quan hệ nhìn thấy đạo quỷ khương trường sinh không khỏi hứng thú bắt đầu suy tính đạo quỷ bên trong cường đại nhất tồn tại cần tiêu hao 790 không ước thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục hay không mạnh như vậy khương trường sinh hứng thú hắn lại tính toán thoáng một phát đã biết phạm vị bên trong trừ hắn bên ngoài người mạnh nhất giá trị con người cũng là 790 không ước thiên đạo hương hỏa giá trị hắn càng thêm cảm thấy hứng thú thần niệm quét ngang đại thiên thế giới nghĩ muốn tìm kiếm cái vị này rất mạnh đạo quỷ nhưng mà hắn tìm tòi rất lâu cũng không có bắt đến đối phương mặc dù là dùng nhân quả đi thôi diễn cũng không cách nào tìm được hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này hắn nâng lên tay phải pháp lực tại trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động giấy lên màu tím liệt diễm trải qua trong khoảng thời gian này cảm ngộ hắn đối với đại quy nhất chi thuật lý giải càng sâu hắn chuẩn bị đem vĩnh hằng tộc ngưng thành một thanh pháp bảo Vĩnh Hằng Tộc nhìn như bị hắn chấn diệt, trên thực tế là bị hắn dùng đại thiết thiên thuật chấn áp, chặt đứt hết thảy nhân quả, dẫn đến 3.000 đại đạo cũng cho rằng Vĩnh Hằng Tộc bị diệt. Hiện tại, Khương Trường Sinh muốn phán bọn hắn tử hình. Một khi bọn hắn toàn bộ bị ngưng thành một thanh pháp bảo, bọn hắn làm mất đi ý chí của mình, chẳng qua là Vĩnh Hằng Tộc nhân quả khí tức còn tại, các đại đạo tồn tại nếu là chứng kiến này pháp bảo, có thể trực tiếp đoán được nó cùng Vĩnh Hằng Tộc quan hệ. Khương Trường sinh tay trái nâng lên, một cái màu đen quang cầu hiện lên tại trên lòng bàn tay. Tay phải hắn thi triển đại quy nhất chi thuật theo như hướng màu đen quang cầu đỏ thẫm trong hư không, đếm không hết thiên thạch nổi lơ lửng, lớn nhỏ không đều. Trong đó có một viên vẫn thạch khổng lồ phía trên, từng đạo từng đạo thân ảnh đứng ở lưng chừng núi sườn núi bên trên. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía đồng nhất cái phương hướng. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, trên đỉnh núi có một tòa ghế đá, phía trên ngồi một người. người này rõ ràng là khương trường sinh, chẳng qua là hắn bên ngoài thân hiện ra hắc quang, hắn là đạo quỷ, bởi vì khương trường sinh tìm hiểu đại đạo mà ra đời đạo quỷ, hắn tại tìm kiếm ta. khương trường sinh đạo quỷ mở miệng nói, sắc mặt lạnh như băng. phía dưới đạo quỷ đều là tiên đạo đại năng đám bọn họ biến thành đạo côn lôn, hoàng tinh tuyệt, vạn phật thủy tổ chờ vẻ mặt cũng tại trong đó đều là đạo quỷ. đạo côn lôn đạo quỷ mở miệng nói, nghĩ muốn lại để cho hư ảo trở thành sự thật. nghĩ muốn thay đổi hết thảy đạo tổ cùng tiên đạo là kiếp mà chúng ta không vượt qua được ngài khi nào mới có thể có nắm chắc đối kháng đạo tổ khương trường sinh đạo quỷ n h e o mắt lại ánh mắt của hắn là như vậy nguy hiểm sợ tới mức đạo côn lôn đạo quỷ cúi đầu xuống chờ một chút đi thời gian đối với chúng ta mà nói là có lợi mặc dù đại thiên thế giới sinh linh còn sống có chết có thể từ xưa đến nay tìm hiểu đại đạo sinh linh tuyệt không phải một cái thời đại có thể so sánh ta có thể cảm giác được đã từng xuất hiện qua tiên đạo tồn tại cũng tại diễn hóa ra đạo quỷ bọn hắn rất nhanh muốn từ trong bóng tối đi ra nếu như ta không có nắm chắc đối phó đạo tổ ta đây liền liên hợp trước kia đạo tổ ta nếu là ra tay tất nhiên là có g ư ờ i thành nắm chắc khương trường sinh đạo quỷ chậm rãi mở miệng nói ngữ khí tràn ngập sát ý đạo quỷ từ sinh ra đời khởi liền cừu hận chúng sinh loại này cừu hận là bẩm sinh cũng không phải là nhân quả dẫn đến bọn hắn đối với chính mình mặt khác càng thêm thù hận. coi là chính mình kiếp chỉ có c h u sát chính mình mặt khác bọn hắn mới có thể trở thành duy nhất tồn tại phía dưới đạo quỷ đám bọn họ nghe xong đều là phấn khởi đứng lên từ xưa đến nay tiên đạo hẳn là trước đó hai phe tiên đạo đạo tổ cũng sẽ giáng sinh chỉ sợ không chỉ là hai phe tiên đạo ta trước đó đi qua một chỗ cấm địa phát hiện một phương lấy phật làm chủ tiên đạo bọn hắn suy tàn được càng sớm đạo tổ ngài là như thế nào phát giác được vì sao chúng ta không có dự cảm nếu như mặt khác tiên đạo hắc ám hóa thân xuất hiện, ta đây chờ đánh bại phục bọn hắn sao? Đạo quỷ đám bọn họ bên nào cũng cho là mình phải, có người ở sợ hãi thán phục, có người ở nghi vấn. Cuối cùng, một vấn đề hấp dẫn tất cả đạo quỷ, đó chính là bọn họ có thể hay không chủ đạo mặt khác tiên đạo hắc ám mặt. Khương Trường Sinh đạo quỷ chậm rãi mở miệng nói: Ta nếu như có thể cảm nhận được bọn hắn đến đây, tự nhiên có biện pháp khống chế bọn hắn, các ngươi không cần lo lắng. chương 754, vĩnh h ằ n g châu dùng thời gian ngàn năm khương trường sinh đem vĩnh h ằ n g tộc hóa thành một viên t ả n ra hàn khí màu bạc hạt châu này châu không phải thiên đạo chí bảo cùng thiên đạo không quan hệ nhưng lại có có thể so với hỗn nguyên linh bảo lực lượng liền kêu vĩnh h ằ n g châu đi khương trường sinh thì thảo tự nói vĩnh h ằ n g châu bắn ra ra ánh sáng tiếp nạp tên này vĩnh h ằ n g châu chính là vĩnh hàng tộc biến thành kế thừa vĩnh hàng tộc toàn bộ lực lượng cái này ý nghĩa này châu có thể hấp thu đại thiên thế giới tất cả vĩnh hằng cảnh lực lượng ở trên hạn khó có thể đánh giá hắn không có ý định chính mình sử dụng vĩnh hằng châu giữ lại cho tiên đạo hậu bối đến mức cho ai tạm thời không có ý tưởng thông qua lần này chuyển hóa hắn xem như đã minh bạch một sự kiện đại quy nhất chi thuật quả thật có thể đem bất luận cái gì tồn tại chuyển hóa làm pháp bảo chẳng qua là lực lượng mạnh yếu sẽ không biến hóa thay đổi chẳng qua là tồn tại hình thức Khương Trường Sinh v u ố t v ố t trong chốc lát, sau đó đem vĩnh hằng châu để vào trong tay áo, dùng đại thiết thiên thuật che giấu nhân quả. Chủ nhân, vừa rồi đó là cái gì bảo vật? Cảm giác rất mạnh a. Bên cạnh quan sát đã lâu bạch kỳ đụng lên tới hỏi, vĩnh hằng châu phát ra khí tức lệnh nàng khiếp sợ, dẫn đến nàng vừa rồi một mực không dám tới gần. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, ngươi tốt nhất đừng biết, bảo vật này đ i ề m xấu, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Nghe vậy, bạch kỳ khẽ run rẩy. nàng không có dễ dàng như vậy bị sợ hù chỉ là vừa mới quả thật cảm nhận được khó tàng nguy hiểm khí tức bạch kỳ lúc này nói sang chuyện khác chủ nhân gần đây đại thiên thế giới truyền lưu một cái đồn đại chuyện này phải coi trọng khương trường sinh giãn ra bộ thân thể thấy hắn không có phản bác bạch kỳ đi theo giảng thuật món đó đồn đại nguyên lai là đại thiên thế giới đạo thống đám bọn họ phát hiện đạo quỷ là có ý chí hơn nữa bọn hắn tại ngưng tụ thế lực rõ ràng có mưu đồ mưu nếu như đạo quỷ chẳng qua là thích giết chóc quái vật, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, có thể nếu là đạo quỷ có thể tự phát tập kết thế lực, này uy hiếp liền lớn hơn bây giờ đạo quỷ mới là đại thiên thế giới kiếp, bọn hắn đem hình thành dung chuyển đại thiên thế giới bố cục cường đại uy hiếp lực lượng. Khương Trường Sinh nghe xong nhưng không có để ý nhiều. Đạo quỷ có ý thức, hắn ngược lại là cảm thấy bình thường, dù sao cường đại nhất đạo quỷ đã là đã biết phạm vị bên trong tối cường địch nhân. bực này giá trị con người sinh ra đời ý thức của mình chẳng có gì lạ. bất quá đạo quỷ cực hạn tính cũng rất lớn, cái kia chính là đạo quỷ chỉ biết giết chóc, bản năng thúc giục bọn hắn, bọn hắn không có thời gian đi tu hành ít nhất đại bộ phận như thế, cho nên tuyệt đại đa số đạo quỷ thực lực rất khó tăng lên. các giáo phái biết được việc này sao? khương trường sinh vấn đạo bạch kỳ vội vàng gật đầu đạo tự nhiên đã biết được, bất quá chủ nhân tiên đạo sớm muộn muốn nhất thống đại thiên thế giới. bỏ mặc có thể uy hiếp đại thiên thế giới lực lượng phát triển có thể hay không trở thành chúng ta kình địch khương trường sinh vốn muốn nói không đáng để lo có thể nghĩ lại hắn trưởng thành đến nay mặc dù là hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ quá nhanh nhưng trên đường đi gặp phải rất nhiều địch nhân quả thật cũng sơ sót hắn phát triển người đều có chính mình cố hữu tư duy tựa như hiện tại khương trường sinh cảm thấy trăm vạn năm bên trong không có khả năng sinh ra đời uy hiếp được sự hiện hữu của hắn thật là không thể nào sao Khương Trường Sinh tỉnh táo lại, cảm giác mình không thể b à n h t h ư ớ n g Hắn nghĩ tới trước đó đạo thống phản thần ở bên trong lấy được tin tức Khương Cửu là đạo tổ, ý vị này tại Khương Cửu tương lai ở bên trong, hắn có khả năng đã vẫn lạc, hơn nữa khả năng tính còn không nhỏ. Ân, việc này ta biết được. Khương Trường Sinh đáp, trong chốc lát, hắn nghĩ đến rất nhiều. Hắn tìm không thấy vị kia tối cường đạo quỷ, mà đạo quỷ lại không chút kiêng kỵ, nói rõ tối cường đạo quỷ tại kiêng kỵ cái gì. rất có thể chính là kiêng kỵ hắn, bởi vì hiện nay đại thiên thế giới không có người nào so với hắn càng cường thế. đã như vậy, vậy nói rõ tối cường đạo quỷ còn cần lực lượng, cần có thể đối kháng hắn lực lượng. khương trường sinh đột nhiên đã có chủ ý, hắn mở miệng nói: ngươi giúp ta truyền một tin tức đi ra ngoài, đã nói vĩnh hằng tộc cũng chưa chết, đạo tổ chẳng qua là chấn áp bọn hắn, bây giờ đạo tổ cũng tại vì như thế nào tiêu diệt vĩnh hằng tộc mà phiền não. cuối cùng đạo tổ quyết định đem vĩnh hằng tộc luyện chế thành một kiện bảo vật, một kiện có thể hủy diệt hết thảy bảo vật. giải tin tức loại chuyện này bạch kỳ am hiểu nhất, nàng nghĩ đến lúc trước viên kia hạt châu hẳn là chính là vĩnh hằng tộc biến thành. bạch kỳ vội vàng gật đầu đáp ứng, khương trường sinh cũng không có nói thêm tỉnh, hắn tin tưởng bạch kỳ có thể làm tốt. hai người hàn huyên vài câu, bạch kỳ liền đi tới một bên tòa hạ, nàng chuẩn bị tại trong thần du đại thiên địa mở rộng việc này. nói như vậy nhân quả liền suy tính không đến trên người nàng. đây cũng là thần du đại thiên địa đáng sợ nhất một điểm, không bị nhân quả suy diễn chỗ bắt. khương trường sinh ý thức tiến vào thiên đạo tìm kiếm quy ly. giờ phút này quy ly đang tại quan sát một hồi chiến đấu, hai vị khương nghĩa tại đại chiến, trong đó một vị tự nhiên là khương nghĩa đạo quỷ. đạo quỷ đám bọn họ ưa thích lấy hắc ám vi danh, tỷ như ám khương nghĩa, có minh thì liền có ám. đạo quỷ đám bọn họ cho là mình có thể là minh chẳng qua là đại thiên thế giới chúng sinh trước sinh ra đời mà thôi chỉ cần gạt bỏ chúng sinh bọn hắn có thể t ự ám biến thành minh quy ly đứng ở trong hư không nàng hình thái không người có thể phát giác được đương nhiên thiên đạo thánh nhân khương nghĩa có thể cảm giác được có đồ vật gì đó theo dõi hắn chẳng qua là không cách nào bắt tại nơi nào không chút nào khoa trương nói tại thiên đạo khí vận trong phạm vi quy ly chính là không gì làm không được không chỗ nào không có tồn tại nàng tầm mắt thậm chí có thể bao trùm toàn bộ thiên đạo. bây giờ quy l y đã lớn lên, thoạt nhìn 17-18 t u ổ i nàng một bộ bạch y, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. mi tâm ở giữa đạo văn làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng. nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, sau đó chậm rãi đi lễ. phụ thân, quy l y nói khẽ, tâm tình của nàng như trước không có chấn động, dù sao tại góc độ của nàng, thiên đạo chính là phụ thân biến thành. nàng chưa từng rời đi phụ thân. Khương Trường Sinh đưa tay sờ lên đầu của nàng, cười nói: n g ư ơ i rất thích xem bọn hắn chiến đấu. Hai người nhìn như tại trong hư không, kỳ thực là nằm ở khí vận bên trong, nhìn không thấy, sờ không được. Mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng nhìn không thấy bọn hắn. Quy l y hồi đáp cũng không phải ưa thích, chẳng qua là hiếu kỳ, tò mò cái gì? Bọn hắn vì sao phải đấu? Vậy ngươi xem hiểu chưa? Không có. nhưng ta rất hiếu kỳ tại hạ thấp. đây cũng là vì sao? bởi vì không có ý tứ, bọn hắn tựa hồ không biết chính mình vì sao mà đấu. Khương Trường Sinh phát hiện quy ly tâm tính quả thật không giống nhau, ít nhất cùng sinh linh bất đồng. tại nàng trong mắt sinh linh cùng tử vật không có khác nhau, tình cảm của nàng tương đối tự mình. Khương Trường Sinh cười nói, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ, ký tức cùng chúng ta gần sinh linh cũng phải chịu chúng ta bảo hộ dù sao ngươi là thiên đạo thần linh. Quy l y khẽ gật đầu, đi theo vấn đạo phụ thân, cần ta ra tay trợ giúp vị này thiên đạo sinh linh sao? Khương Trường Sinh lắc đầu, sau đó bắt đầu dẫn đạo nàng như thế nào đảm nhiệm thiên đạo thần linh. Bên khác, Khương Nghĩa dần dần chiếm cứ thượng phong, ám Khương Nghĩa tinh thông thôn p h ệ lực lượng, có thể Khương Nghĩa còn có thiên đạo lực lượng, đây là ám Khương Nghĩa không có, bọn hắn chiến đấu từ bắt đầu liền đã định trước kết cục. Chẳng qua là Khương Nghĩa phát hiện ám Khương Nghĩa tìm tới hắn, thực sự không phải là vì giết hắn. tựa hồ là nghĩ muốn thôn vệ thiên đạo lực lượng đáng tiếc thiên đạo lực lượng nguồn gốc từ tại thiên đạo khí vận một khi thoát ly thiên đạo khí vận phạm vi cổ lực lượng này sẽ tan thành mây khói oanh ám khương nghĩa bị thần qua chém làm hai nửa đi theo tan thành mây khói cơ hồ là lập tức vô số ám khương nghĩa từ khác nhau thời gian tuyến thẳng hướng khương nghĩa đại la sớm đã nhảy ra nhân quả mệnh số ám khương nghĩa không cách nào đi c h u sát qua đi khương nghĩa nhưng hắn có thể hiệu lệnh bất đồng thời gian tuyến chính mình đến trợ trận ngươi ngược lại là rất tinh thông tiên đạo, phải nói, ngươi bây giờ tu hành vẫn là tiên đạo. Khương nghĩa ánh mắt sáng rực nói, vô số ám khương nghĩa đánh tới, đều bị hắn dùng thiên đạo lực lượng chấn diệt. Thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, không chỉ là trên lực lượng, còn có pháp bảo bên trên. Đạo quỷ cũng không có pháp bảo. Ám khương nghĩa thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ừ, vạn sự vạn vật đều có ám một mặt, đạo thống tự nhiên cũng có. À, nói cách khác, các ngươi đang phát triển tiên đạo. Khương Nghĩa mắt hí đạo, ám Khương Nghĩa tự biết nói lỡ, lập tức biến mất. Khương Nghĩa cũng sẽ không lại để cho hắn trốn, lúc này đuổi theo mau. Song Phương Tựa như hư không tiêu thất tại trong hư không, trong chớp mắt liền tan biến tại thiên đạo trong khí vận phạm vi. Khương Trường Sinh cũng không lo lắng Khương Nghĩa, thiên đạo bất diệt, thiên đạo thánh nhân cũng sẽ bất diệt. Hai cha con một bên trò chuyện, một bên xê dịch đi vào mặt khác đạo quỷ chiến trường. Tại dạy bảo quy ly trong quá trình. Khương Trường Sinh cũng nhìn thấy khổng khuyết hình thiên chờ hậu bối thân ảnh hình thiên cảnh giới rơi xuống một tầng đã bị khổng khuyết vượt qua với tư cách bây giờ thiên đạo đệ nhất thiên tư ngộ tính khổng khuyết tốc độ phát triển cực kỳ khoa trương đã thành tựu đại la thần tướng Khương Trường Sinh tính toán thoáng một phát hình thiên tao ngộ hiểu rõ đến ám mộ linh lạc xuất hiện hắn tiện ý biết đến vị kia tối cường đạo quỷ rất có thể chính là hắn đạo quỷ chắc không được cẩn thận như vậy. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn lại nghĩ tới ban đầu ở Đại Đạo Thần Đình đối mặt Tam Thiên Đạo Tôn, Tam Thiên Đạo Tôn hóa thành 3.000 Đại Đạo, lúc này mới đưa tới Đạo Quỷ Tuôn Ra. Có lẽ 3.000 Đại Đạo ý chí cũng giấu ở một vị Đạo Quỷ trên người. Cứ như vậy, vài vạn năm qua đi, Khương Trường Sinh ý thức rời đi quy ly, trở về sự thật. Nhà đầu kia cái tôi rất lớn, cũng không biết nàng có thể hay không gánh chịu đến Thiên Đạo c h ứ c trách. Khương Trường Sinh trong lòng thở dài. hắn lại không thể cưỡng ép lại để cho quy ly làm như thế nào tồn tại chỉ có thể dẫn đạo nếu như quy ly không muốn hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là quy ly không được nguy hại tiên đạo trước mắt đến xem quy ly chẳng qua là tính cách đạm mạc nàng mặc dù một mực ở quan sát lại cũng không có ra tay q u a vô luận là chứng kiến chuyện ác còn là việc thiện nàng đều có thể không vui không đau buồn khương trường sinh không hy vọng nàng biến thành chân chính thiên đạo mà là trở thành chân chính chính mình, chẳng qua là hắn cũng không rõ ràng lắm nữ nhi là như thế nào chân ngã. Hắn bắt đầu véo chỉ suy tính, phát hiện nói rõ bạch kỳ sự tình đã bắt đầu gió bắt đầu thổi. Liên quan tới vĩnh hằng tộc bị đạo tổ luyện chế thành pháp bảo tin tức đã từ tiên đạo bên trong truyền hướng đại thiên thế giới. Nghe thấy người phần lớn đều đã tin tưởng, nhất là cao cảnh giới cường giả, bởi vì bọn họ rõ ràng vĩnh hằng tộc cường đại, cùng vĩnh hằng cảnh cùng chết sống c h ủ n g tộc, làm sao có thể bị triệt để tiêu diệt? bất quá một cái khác cái nghe đồn lại để cho khắp nơi đạo thống cường giả tâm động cái kia chính là đạo tổ t ự hồ không vui vĩnh hằng tộc biến thành pháp bảo hơn nữa có chút không cách nào đem khống nghe nói kiện pháp bảo kia nhiều lần nghĩ muốn thoát đi đạo tổ khống chế đủ loại mọi việc như thế đồn đại tại đại thiên thế giới nhất lên sóng gió nhưng không người nào dám đi tiên đạo trộm lấy bảo vật này chẳng qua là trong lòng nhiều hơn một hy vọng và nhất món đó bảo vật chạy ra đạo tổ khống chế bọn họ là không phải có thể được đến vĩnh hằng tộc lực lượng chương 755, t ừ xưa đến nay tối cường đạo tổ đại thiên thế giới nhao nhao hỗn loạn mà đại la tiên v ự c với tư cách tiên đạo trung tâm lại hết sức hài hòa hầu như nhìn không tới tranh đấu lớn ngày đó oanh một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc chúng sinh đều là bị sợ đến tất cả đại năng vô luận đang làm cái gì đều là mở to mắt nhìn lại Đại La tồn tại nhìn thấy một đạo ngân quang từ Tử Tiêu Cung phương hướng bay ra, nhanh chóng tan biến tại thiên ngoại trong hư không. Một màn này hấp dẫn số ít Đại La truy đuổi mà đi. đ ạ o Côn Lôn, Vạn Phật Thủy Tổ, Cực Quang Thần Quân lập tức xuất hiện ở trước Tử Tiêu Cung. Bọn hắn cao mày nghĩ hỏi thăm lão sư xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Khương Trường Sinh thanh âm bay ra, bảo vật này lực lượng cường đại, khó có thể khống chế. Cùng ta vô duyên, nhưng nếu là các ngươi đánh bại phục, có thể phải. Nghe vậy. ba người lập tức bái tạ lão sư sau đó lách mình tiến đến truy đuổi vĩnh h ằ n g châu bất quá tại bọn hắn trước đó đã có người đuổi theo bởi vì vĩnh h ằ n g châu nghe đồn huyên náo xôn xao cho nên các đại la trước tiên liên tưởng đến vĩnh h ằ n g châu mặc dù lớn bộ phận người bảo trì cẩn thận có thể luôn có người nguyện ý bí quá hóa liều trong tử tiêu cung khương trường sinh cười cười sau đó hư không tiêu thất trong điện đi vào hồng mông giới bên trong hồng mông giới có hắn phân thân đại đạo thần đình căn bản không dám trở về mà bình thường sinh linh cũng không có khả năng tìm tới nơi này, cho nên hồng mông giới không có bị xâm lấn qua. đã nhiều năm như vậy, hồng mông giới sinh cơ phóng đại, vô số thiên tài địa bảo t h a i nhén mà sinh, nhưng tạm thời không có sinh linh sinh ra đời. đây cũng là khương trường sinh ý tứ, hắn lại để cho thiên đạo chúa tể hồng mông giới, không cho hồng mông giới sinh ra đời sinh linh. hồng mông giới cũng nên thành tựu tu tiên thánh địa. khương trường sinh bắt đầu thi pháp, đem từng đạo từng đạo thần thông, công pháp, pháp thuật. đan đạo các loại đánh vào hồng mông giới bên trong, lại sáng tạo tạo rất nhiều khảo nghiệm cấm chế, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể đạt được hắn truyền thừa. Cái này một hàng loạt series kế hoạch chọn vẹn dùng vạn năm mới thành công, chủ yếu là hồng mông giới quá lớn, hắn truyền thừa lại quá nhiều. Tu tiên hơn 3.000 vạn năm, Khương Trường Sinh chính mình sáng tạo đạo pháp nhiều vô số kể, hắn thậm chí còn ẩn giấu không ít pháp bảo tại hồng mông giới, trong đó có bảy chuôi thiên đạo chí bảo, đây đã là hắn toàn bộ tồn kho. hắn không cách nào nữa sáng tạo càng nhiều thiên đạo trí bảo bởi vì thiên đạo khí vận sức thừa nhận có hạn trở lại trong từ tiêu cung vừa vặn bạch kỳ tại chủ nhân vĩnh hằng châu đã khiến cho tranh đoạt bạch kỳ đụng lên mà nói đạo vĩnh hằng châu chính là vĩnh hằng tộc biến thành lực lượng của nó bị thiên đạo bài xích cho nên được người chỉ có thể ở thiên đạo khí vận bên ngoài thi triển như vậy mới có thể phát huy ra nó tối cường lực lượng có thể tại đại thiên thế giới bên trong vậy không bị thiên đạo quy tắc ước thúc rất dễ dàng bị đoạt đi. vừa bắt đầu đạt được vĩnh hằng châu chính là cực quang thần quân. hắn bản tính là cố chấp, thật mạnh. đạt được vĩnh hằng châu sau, ngay tại đại thiên thế giới tìm một chỗ nghiên cứu vĩnh hằng châu. nào biết rất nhanh liền tao ngộ mặt khác đạo thống tập kích. ngắn ngủn vạn năm ở bên trong vĩnh hằng châu đã thay đổi bốn vị chủ nhân, bây giờ lại nhớ tới tiên đạo trong tay bị đạo môn thái thượng côn lôn đạt được. nghe bạch kỳ giảng thuật từ vĩnh hằng châu đưa tới tranh đoạt, khương trường sinh trong lòng cảm khái. đạo quỷ ngược lại là bảo trì bình thản. Trước đó tại đại đạo hư không hắn cũng đã gặp qua cùng loại tình huống đó là âm dương chi thần lực lượng hóa thân thành đại kiếp nạn tà số. Bất quá đại kiếp nạn tà số đám bọn họ cũng không có thông minh như vậy. Hắn đột nhiên hoài nghi hẳn là sáng tạo đạo quỷ chính là âm dương đại đạo bổn nguyên. Minh ám cùng âm dương ngược lại là có gần ý tứ. Nghĩ như vậy nghĩ rất có thể dù sao đại đạo hư không chẳng qua là đại thiên thế giới phía dưới tiểu thế giới. thế gian hết thảy đều có kia bổn nguyên đại kiếp nạn tà số bổn nguyên khả năng chính là đạo quỷ chẳng qua là đại đạo hư không quá yếu đại kiếp nạn tà số phát triển không đến đạo quỷ tình trạng khương trường sinh tính toán thoáng một phát tối cường đạo quỷ thực lực không có tăng trưởng vậy hắn cũng không cần gấp hắn hiện tại liền hiếu kỳ đạo quỷ số lượng có thể có bao nhiêu dựa theo bạch kỳ theo như lời đạo quỷ vô cùng vô tận mà khi ở dưới sinh linh có thể có bao nhiêu tồn tại tìm hiểu đại đạo sẽ không từ xưa đến nay phàm là tìm hiểu đại đạo tồn tại đều có thể xuất hiện khương trường sinh không khỏi nghĩ đến trước đó tiên đạo tiên đạo cũng sẽ tìm hiểu đại đạo nếu như thật có thể đem quá khứ đại đạo các cường giả sáng tạo thành đạo quỷ vậy hắn liền minh bạch tam thiên đạo tôn đang đợi cái gì một cái thời đại lực lượng không cách nào chấn áp khương trường sinh vậy dùng từ xưa đến nay toàn bộ lực lượng đến đánh hắn không thể không nói quả thật tàn nhẫn khương trường sinh hiếu kỳ tam thiên đạo tôn cùng đại đạo ý chí quan hệ nếu như không làm gì được hắn, vì sao không đợi hắn đối mặt đại đạo lửa giận? là đại đạo ý chí không có đáng sợ như vậy, còn là nói một khi xuất hiện loại tình huống đó, tam thiên đạo tôn cũng sẽ bị đại đạo ý chí giận chó đánh mèo. khương trường sinh cảm thấy rất có thể là người kia, tất nhiên là có nhất định một cái giá lớn. tam thiên đạo tôn vĩnh h ằ n g tộc mới gấp khó dàn nổi nghĩ muốn diệt trừ hắn. đại đạo hỏi tội chủ nhân, nếu như vĩnh h ằ n g châu bị mặt khác đạo thống đạt được. có thể hay không lại để cho vĩnh hàng tộc phục sinh bạch kỳ vấn đạo đầy nhiệm sầu lo khương trường sinh cười nói tự nhiên sẽ không bọn hắn đã biến thành pháp bảo vĩnh viễn không có khả năng biến trở về đi đây là ngươi chủ nhân thủ đoạn đạt được vĩnh hàng tộc lực lượng cũng không khó uy hiếp được tiên đạo nếu như có đạo thống chạy đến vừa vặn lại để cho tiên đạo danh chính ngôn thuận chiếm đoạt bọn hắn đại quy nhất chi thuật đáng sợ nhất chỗ chính là không thể nghịch chuyển một khi bị cải biến tồn tại bản chất hình thức liền không cách nào nữa thay đổi mặc dù dùng đại quy nhất chi thuật cũng không được bởi vì đại quy nhất chi thuật không thể đem cái nào đó sự vật sáng tạo thành tư duy khác nhau sinh linh chỉ có thể quy nhất không thể một hóa vạn bạch kỳ rất ngạc nhiên chủ nhân là như thế nào làm được nhưng lại sợ mạo phạm chủ nhân khương trường sinh xem thấu tâm tư của nàng cười hỏi muốn học không bạch kỳ nhãn tình sáng lên vội vàng gật đầu vậy cũng phải xem ngươi tạo hóa cùng bền lòng ta nguyện ý thử xem, có thể đem vĩnh hằng tộc luyện hóa thành pháp bảo năng lực, nàng có thể nào thấy không thèm? Khương Trường Sinh cười cười, bắt đầu vì Bạch Kỳ giảng đạo. Mộ Linh Lạc trong khoảng thời gian này không tại trong Tử Tiêu Cung, cho nên hắn chỉ vì Bạch Kỳ giảng đạo. Hắn muốn xem thử một chút, nhìn xem mặt khác tồn tại có thể hay không nắm giữ Đại Quy Nhất Chi Thuật, mà khác trong tay người Đại Quy Nhất Chi Thuật lại có như thế nào bất đồng. Đối với Bạch Kỳ, hắn còn là rất tín nhiệm. không có đồng ý của hắn, bạch kỳ sẽ không nói lung tung, càng sẽ không loạn truyền hắn đạo pháp. rất nhanh, bạch kỳ liền đắm chìm trong đó, tiến vào ngộ đạo trạng thái, đỏ thẫm trong hư không, ám tiên đạo tụ tập ở này, đạo quỷ thân ảnh nhiều vô số kể, thậm chí có thể chứng kiến khương tộc, đạo môn, phật môn đám đại năng thân ảnh, ám khương tiền nắm tam tiên lưỡng nhận đau, nhìn qua một phương hướng, trầm mặc không nói. tuyệt đại đa số đạo quỷ đều là như thế. bọn hắn đang chờ đợi ám đạo tổ mệnh lệnh, mà ngồi tại ghế đá bên trên ám đạo tổ ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh quỷ dị hắc bạch nhị khí, l ộ ra cực kỳ âm trầm kinh hãi. tại phía dưới lưng chừng núi sườn núi bên trên, đạo côn lôn, vạn phật thủy tổ, cực quang thần quân, đế tuyệt, thủy diễn, hoàng kinh tuyệt võ t ắ c tiên thánh chờ đệ tử đạo quỷ chờ. đạo quỷ tầm đó tựa hồ kế t h ừ a n g nguyên chủ quan hệ trong đó, bỗng nhiên ám đạo tổ mở to mắt. c h ê n chán vậy mà mở ra đại đạo chi nhãn hắn đại đạo chi nhãn là màu đen không có con người hắn đến ám đạo tổ mở miệng nói dẫn tới phía dưới các đệ tử đang muốn hỏi thăm kết quả một cổ lớn lao uy áp bao phủ này mãnh hư không cả kinh tất cả đạo quỷ cảnh giác nhìn lại tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị chỉ thấy hư không chỗ sâu xuất hiện từng đạo từng đạo màu đen lôi điện rất nhanh đan vào sáng tối biến hóa dần dần ngưng tụ ra một cái khe một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi từ đó bước ra. nếu là khương trường sinh tại bình tĩnh có thể nhận ra thân phận của đối phương. trước một đời tiên đạo đạo tổ bá tổ chuẩn xác mà nói là bá tổ đạo quỷ ám đạo quỷ. hắn ở trần eo quấn tím khăn trên quần hất lên hai mảnh tỏa giáp tóc dài tùy ý phất v ớ i trong tay hắn nắm lấy một thanh khắc màu đỏ p h ù văn xương trắng đại đao lưỡi đao c h u n g quanh hư không đều tại vạn vẹo. ám đạo tổ chậm rãi đứng dậy. mở miệng nói, n g ư ơ i cuối cùng tỉnh lại, ám bá tổ dương mắt, lộ ra một đôi thô bạo, tràn ngập sát ý huyết hồng đôi mắt, khóe miệng của hắn dơ lên, cười đến dữ tợn, lạnh giọng nói: đạo tổ, ngươi đã quấy rầy ta ngủ mơ, ngươi biết này sẽ đưa tới cái gì sao? Ám đạo tổ cũng không có sợ hãi, mà là vấn đạo, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ thay thế đại thiên thế giới, lại để cho hư ảo hắc ám hóa thành chân thật? Có thể ngươi thế nào biết hắc ám cũng không phải là sự thật, đại thiên thế giới chính là đại đạo ý chí sáng chế. nghĩ muốn đả đảo đại thiên thế giới phải cùng đại đạo ý chí đối nghịch ngươi cảm thấy khả năng sao? Ám bá tổ c h â m chọc nói. Ám đạo tổ hồi đáp, chỉ cần diệt trừ tiên đạo tam thiên đạo tôn liền nguyện ý vì chúng ta sáng lập một mảnh lĩnh vực cho chúng ta sinh tồn. Hơn nữa tiên đạo nếu là vong cái kia chúng ta ám tiên đạo chính là duy nhất tồn tại chúng ta chính là thật sự. Ám bá tổ nghe xong lập tức trầm mặc. Bây giờ tiên đạo đạo tổ cực kỳ cường đại. liên tam thiên đạo tôn đều không phải là kia đối thủ, kia tu vi rất có thể đã vượt qua đạo niệm g h chi chủ, cho nên chúng ta còn phải chờ đợi, chờ đợi càng nhiều cường đại hơn lực lượng hàng lâm. Bây giờ những kia nhỏ yếu đạo quỷ đang tại nhất lên kiếp số, một khi kiếp vận đến đây, 3.000 đại đạo quy tắc sẽ mơ hồ, những kia bị đại đạo trói buộc khắc ám tồn tại thì có hy vọng thức tỉnh, ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Ám đạo tổ bình tĩnh nói, ám bá tổ trầm mặc rất lâu. chậm rãi mở miệng nói bây giờ tiên đạo đạo tổ sao ta bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú đáng tiếc ta không có cơ hội khiêu chiến chân ngã ám đạo tổ đáp hắn rất mạnh so với từ xưa đến nay tất cả đạo tổ đều mạnh mẽ ngươi có thể đối với hắn cảm thấy hứng thú nhưng quyết không thể đánh giá thấp hắn từ xưa đến nay tối cường đạo tổ ha ha ha ám bá tổ làm càn cuồng tiếu hắn đi theo bộc phát ra khủng bố sát ý tập trung ám đạo tổ chầm giọng nói hẳn là ngươi cảm thấy ngươi cũng là trong bóng tối tối cường đạo tổ nghe vậy ám đạo tổ mặt không đổi sắc chẳng qua là đại đạo chi nhãn mơ hồ lóe ra hàn mang hắn hồi đáp không sai nếu như ngươi không phục cái kia chúng ta có thể dùng đạo niệm tiến hành chiến đấu cắt không thể kinh động đại thiên thế giới tốt ám bá tổ lúc này đáp hắn trực tiếp buông tay ra bên trong xương trắng đại đạo tàn mát ra chính mình đạo niệm này mãnh hư không hết thảy lập tức đình trệ mà ám đạo tổ đồng dạng tàn mát ra đạo niệm. g h Hai cỗ cường đại đạo niệm g h đụng vào nhau, hủy diệt hết thảy, lại để cho hết thảy lâm vào tái nhật bên trong, mất đi n h a n sắc. 50 vạn năm sau, trong tử tiêu cung. Không được, không được, chủ nhân, ta căn bản học không được, không có cái này ngộ tính a. Bạch kỳ cầu mãi đạo, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Chương 756, hồng mông. Đối với bạch kỳ mà nói. này 50 vạn năm ở bên trong chỉ có phía trước 5 vạn năm là mới lạ, cao hứng. đằng sau tất cả đều là dày vò tuế nguyệt, nàng bị khương trường sinh cưỡng bức tu luyện gần như tan vỡ. khương trường sinh mặt không chút thay đổi nói, lúc trước không phải ngươi muốn học đấy sao? bạch kỳ mặt mũi tràn đầy thống khổ đạo, ta làm sao biết khó như vậy học? đây tuyệt đối là ta bình sinh gặp được qua khó khăn nhất đạo pháp. khương trường sinh khóe miệng khẽ cong, tựa như cười mà không phải cười nhìn c h ầ m c h ầ m bạch kỳ. Bạch Kỳ không thể không bắt đầu cầu xin tha thứ, làm ầm ĩ một hồi lâu, Khương Trường Sinh mới buông tha nàng, làm cho nàng rời đi. Cái này Bạch Kỳ như là giải thoát một dạng, hoan hô rời đi từ Tiêu Cung. Khương Trường Sinh lắc đầu, thầm nghĩ đại quy nhất chi thuật cánh cửa cao như thế, xem ra là rất khó truyền cho người khác. Hắn cũng không phải là bình thường dạy bảo, mà là dùng bản thân đạo ý cùng cảm ngộ dẫn đạo Bạch Kỳ tu hành như trước không có thành công, chắc không được bá tổ chỉ truyền đạo tổ. có lẽ chỉ có tiên đạo đỉnh tồn tại mới có thể tìm hiểu. bất quá tại truyền dạy bạch kỳ này thuật trong quá trình khương trường sinh đối với đại quy nhất chi thuật đã có mới lý giải điều này làm cho hắn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. thông qua nghiên cứu đại quy nhất chi thuật hắn có lẽ có thể tìm tới chính mình sáng tạo chi đạo. đã có ý nghĩ này hắn cũng không có lập tức áp dụng mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại thiên thế giới hư không. 50 vạn năm qua đi vĩnh hàng châu dẫn phát tranh chấp vượt xa trước đó. đạo quỷ đám bọn họ dần dần kềm nén không được đã có cường đại đạo quỷ cướp đi vĩnh hàng châu nhưng rất nhanh liền bị mặt khác đạo thống đoạt lại đi vị kia tối cường đạo quỷ vẫn còn đang đứng xem không có ra tay lấy giá trị con người của hắn tại không có khương trường sinh xuất thủ dưới tình huống hầu như không ai có thể ngăn cản hắn chỉ cần hắn vừa ra tay khương trường sinh có thể tìm được hắn khương trường sinh thế nhưng là tại vĩnh hàng châu bên trên động tay chân nếu không hắn sao có thể dễ dàng như vậy đưa ra ngoài? ngoài trừ ám khương nghĩa, hắn còn nhìn thấy ám khương tiền. ánh mắt của hắn tập trung ám khương tiền muốn nhìn một chút vị này đến từ hắc ám khương tiền là như thế nào làm việc thật là đơn thuần tà ác sao? nên hiểu được đạo quỷ đám bọn họ tại tụ tập thế lực lúc khương trường sinh đã cảm thấy đạo quỷ không có đơn giản như vậy, chỉ biết giết chóc tà sùng phải không hiểu được những điều này. tại trong những ngày kế tiếp, khương trường sinh một mực quan sát ám khương tiền. chủ yếu là quan sát đạo quỷ đám bọn họ tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt hắn phát hiện đạo quỷ gặp được đại thiên thế giới sinh linh lúc dễ dàng nổi giận khống chế không nổi sát tính nhưng đạo quỷ tại cùng lẫn nhau ở chung lúc liền theo bình thường sinh linh giống nhau có thể trao đổi cũng có chính mình thất tình lục dục thậm chí bọn hắn lẫn nhau tầm đó vẫn tồn tại riêng phần mình ân oán như thế xem ra đạo quỷ ngoại trừ trên người có đại đạo hắc ám trước mặt khí tức kỳ thật cùng bình thường sinh linh không có khác nhau bọn hắn cũng không phải là chẳng qua là hồn thể, xưng bọn hắn vì quỷ cũng có chút phiến diện. bọn hắn chẳng qua là không có huyết nhục chi khu mà thôi. Khương Trường Sinh không khỏi nghĩ đến đạo quỷ nếu như tại đại thiên thế giới phía dưới có chính mình sinh tồn không gian, bọn hắn đi ra có thể hay không có chửa không khỏi mình nguyên nhân. bọn hắn có thể hay không là bị bức bách? bọn hắn vì sao cừu hận đại thiên thế giới sinh linh? chỉ là bởi vì bổn nguyên giống nhau. Khương Trường Sinh cũng tại suy nghĩ một vấn đề khác. đoạn đường này đi tới hắn diệt bao nhiêu địch nhân nếu như hắn vừa bắt đầu đi là một cái nhổ cỏ nhổ tận gốc tuyệt không lưu thủ đường cái kia bây giờ tiên đạo đem ít mất bao nhiêu phong vân thế hệ chỉ dựa vào tiên đạo chính mình thay ngén sinh linh tiên đạo quyết không thể phát triển được nhanh như vậy hắn nghĩ đến chính mình trước đó đưa ra vô hạn thiên đạo ánh mắt của hắn bắt đầu biến hóa trong lòng của hắn dần dần đã có một cái chủ ý trong hư không đại đạo ma tộc vô số ma quân hội tụ giống như vô biên vô hạn màu đậm đại dương mênh mông. Đạo thủy ma tôn đứng ở phía trước nhất, mặt mũi của hắn chỉ hiển lộ ra một đôi mắt, đôi mắt này phảng phất trong bóng đêm ngưng mắt nhìn, nhìn c h ằ m c h ằ m phía trước. Phía trước có hào hùng khói đen đang tại vò tới, khí thế không thể so với đại đạo ma tộc yếu. Mơ hồ trong đó, đạo thủy ma tôn nhìn thấy một đạo cùng mình giống như đúc thân ảnh, hắn biết đối phương lai lịch, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Cùng lúc đó, tại cái khác hư không lĩnh vực. bất đồng đạo thống cũng tại đối mặt với riêng phần mình đạo quỷ thế lực đương nhiên đạo thống bên trong cũng không phải là tất cả sinh linh đều có thể tìm hiểu đại đạo nhưng bọn hắn đối mặt đạo quỷ bên trong có bọn hắn đạo thống đã vẫn lạc đại đạo cường giả tất cả đời chung vào một chỗ không thể so với đạo thống x u thế yếu bao nhiêu đạo quỷ chính thức hướng đại thiên thế giới tuyên chiến đáng nhắc tới chính là tiên đạo cùng những kia không siêu thoát đạo thống cũng không có gặp được đạo quỷ đại quy mô tập kích thậm chí bọn hắn riêng phần mình trong lĩnh vực du đãng đạo quỷ vẫn còn lùi bước ngắn ngủn ngàn năm đại thiên thế giới bạo phát 10 tỷ năm khó gặp đại loạn tiên đạo một phương ngược lại bành trướng bởi vì bọn họ không có tao ngộ đạo quỷ chi tiết bọn hắn cho rằng là tiên đạo cường đại chấn nhiếp đạo quỷ dù sao liền vĩnh hàng tộc đại đạo lực lượng đều ngã vào đạo tổ dưới chân khương trường sinh hương hỏa giá trị nghênh đón trước đó chưa từng có tăng vọt coi như là niềm vui ngoài ý muốn vị kia tối cường đạo quỷ vẫn không có hành động nhưng vĩnh hằng châu rơi vào đạo quỷ trong tay số lần càng ngày càng nhiều khương trường sinh cảm thấy hắn sắp kềm nén không được đổi chủ mấy mươi lần vĩnh hằng châu bắn ra lực lượng càng ngày càng mạnh thậm chí có đạo hư tôn chủ bằng vào vĩnh hằng châu lực lượng đối chiến vĩnh hằng trí thượng khiến cho vĩnh hằng châu tên triệt để danh chấn đại thiên thế giới dẫn tới thế lực khắp nơi điên cuồng đại kiếp nạn hàng lâm trí bảo ngang trời xuất thế đại thiên thế giới trở nên càng phát ra hỗn loạn khương trường sinh không có ngộ đạo mà là ngồi tại trong tử tiêu cung quan sát đại thiên thế giới xuất thủ đạo niệm chi chủ càng ngày càng nhiều trong đó tuyệt đại đa số khí tức khương trường sinh lúc trước đại đạo thần đình ở bên trong cảm thụ qua có thể thấy được cái gọi là đại đạo thần đình chính là cường đại đạo thống vì vững chắc đại thiên thế giới bố cục sáng chế buồn cười đến cực điểm tại đối mặt đạo quỷ tập kích bên trong có đạo thống tan vỡ vẫn lạc cũng có đạo thống chu diệt đột kích tất cả đạo quỷ từ đại thế đến xem có phân sàn sàn nhau đạo thống đều biết lượng ưu thế mà đạo quỷ có từ xưa đến nay nội tình tại sức chiến đấu rất mạnh bởi vì tiên đạo không có tao ngộ đạo quỷ tập kích dẫn đến càng ngày càng nhiều đạo thống bắt đầu tìm tiên đạo các đại giáo phái xin giúp đỡ trong lúc này liên quan đến không thể đo lường lợi ích khương trường sinh không có nhúng tay tùy ý giáo phái đám bọn họ riêng phần mình lựa chọn trước mắt đại thiên thế giới mạnh nhất một hồi chiến đấu liên quan đến một vị giá trị con người vượt qua 600 không ước thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại đến từ La đạo chiến trường đoán chừng chính là La đạo đạo thống chi chủ trước đó sinh tồn hệ thống không cách nào tính toán bây giờ lại có thể điều này nói rõ sinh tồn hệ thống lại có rất lớn trở nên mạnh mẽ chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ Hồng mông đại đạo diễn biến Hồng mông đại đạo diễn biến đã tiến vào một giai đoạn mới chủ yếu thể hiện tại khương trường sinh pháp lực sâu sắc tăng cường hắn bây giờ không tu luyện tu vi tăng trưởng tốc độ so với trước khổ tu còn nhanh cái này chính là sáng tạo đại đạo chỗ tốt. ngay tại khương trường sinh chăm chú xem cuộc chiến lúc một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn mộ linh lạc cảm giác được cái gì mở mắt nhìn lại đi theo đứng dậy người đến đúng là quy ly quy ly như cũ là khí vận thể sinh linh không cách nào nhìn trộm chỉ có khương trường sinh mộ linh lạc có thể nhìn thấy người đã đến nhanh lại để cho mẫu thân nhìn xem mộ linh lạc lách mình xuất hiện ở quy ly trước mặt kinh hỉ nói từ lúc rất nhiều năm trước Quy l y sẽ không cần ý chí của bọn hắn phân thân làm bạn. Nàng bây giờ ưa thích một mình du đ ã n g thiên đạo trong khí vận phạm vi. Quy l y tùy ý mẫu thân dò xét, nàng chừng mắt nhìn, nhìn về phía ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần Tọa Khương Trường Sinh nói khẽ: Phụ thân, ta có một chuyện muốn cầu ngươi. Khương Trường Sinh một bên xem cuộc chiến, vừa nói chuyện gì. Mộ Linh lạc oán trách trợn nhìn Quy l y liếc mắt, nha đầu kia vừa tới cũng không biết cùng nàng nhiều lời nói chuyện, bất quá nàng cũng không có sinh khí. trong nội tâm nàng đối với quy l y một mực ôm lấy ái n á y cho là mình không có bảo vệ tốt nữ nhi phụ thân ta nghĩ đi xem hồng mông quy l y chăm chú nói ra hồng mông hai chữ vừa ra khương trường sinh ánh mắt khẽ biến mộ linh lạc thì vấn đạo ngươi muốn đi hồng mông giới hồng mông giới tồn tại sớm đã bị khương trường sinh lộ ra chẳng qua là một mực không có đẩy ra quy l y lắc đầu đạo ta đã đi qua hồng mông giới ta muốn đi chính là chân chính hồng mông chân chính hồng mông, mộ linh lạc kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía khương trường sinh, lại phát hiện khương trường sinh ánh mắt cùng bình thường bất đồng, lại có chút ít cảm giác áp bách. quy ly sắc mặt trong trèo nhưng lạnh lùng, bình tĩnh cùng khương trường sinh đối mặt, không sợ hãi chút nào. nàng không hiểu như thế nào kính quý, cũng không có cảm thấy mạo phạm, bởi vì nàng là ở cùng phụ thân đối thoại. mộ linh lạc cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu, nàng ý thức được hồng mông đối với khương trường sinh mà nói rất trọng yếu. nàng đang muốn mở miệng lại nghe khương trường sinh nói ra tốt vậy dẫn ngươi đi nhìn xem khương trường sinh đứng dậy ánh mắt càng hung hiểm hơn lệnh mộ linh lạc rất lo lắng nếu không hay là thôi đi mộ linh lạc do dự nói nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy khương trường sinh đối với người bên cạnh như thế thái độ nàng cho là hắn tức giận khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m quy l y đạo cùng một chỗ đi ánh mắt của hắn ngưng tụ mộ linh lạc cùng quy l y đồng thời biến mất ở trước mắt một giây sau hai mẹ con đi vào trong đạo giới. Khương Trường Sinh xuất hiện ở hai mẹ con sau lưng. Mộ Linh là cùng quy ly vừa mở mắt liền bị trước mắt Minh Mông tình cảnh hấp dẫn. Vô biên vô hạn t ử sắc quang mây bao phủ lên phương hư không, hào quang màu tím chiếu rọi tại trên mặt của các nàng, tại con của các nàng ở bên trong, vô số thiên địa vũ trụ chi tượng tại các nàng trong mắt biến ảo. Khương Trường Sinh mở miệng nói, cái này là hồng mông, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Lần này. ngữ khí của hắn tràn ngập vui mừng. Hắn lúc trước cũng không có sinh khí, trên thực tế hắn thật cao hứng. Quy l y sinh hạ đến thì có bộ phận hồng mông đại đạo lực lượng, cho nên sớm muộn sẽ cảm ứng được hồng mông tồn tại. Chẳng qua là Khương Trường Sinh thật không ngờ nhanh như vậy, phải biết rằng hồng mông thế nhưng là bị hắn giấu ở sâu trong linh hồn. Quy l y không có bất kỳ con đường đi đón ngã, nàng có thể nhổ ra hồng mông tên đã nói lên nàng cùng hồng mông đã thành lập đồng cảm đối với mình nữ nhi. Khương Trường Sinh cũng sẽ không kiêng kỵ, bởi vì Quy Ly sinh ra liền bị đại đạo bài xích, không phải là đại đạo tính toán. Hơn nữa tại Quy Ly dung nhập thiên đạo sau kia sinh tử liền triệt để nắm giữ ở trong tay của hắn. Tại hắn trong nhận thức Quy Ly chỉ có thuần túy hồng mông lực lượng cùng thiên đạo khí vận. Hắn lúc trước sở dĩ nghiêm túc như vậy là ở quan sát đo đạc Quy Ly trong cơ thể có hồng mông đại đạo. Đại đạo có thể bị sinh linh tìm hiểu, tu luyện, hồng mông đại đạo tự nhiên cũng có thể. đạo giới chúng sinh sinh tồn tại hồng mông đại đạo phía dưới đáng tiếc chính là đến nay không có một vị tham ngộ ngộ hồng mông đại đạo bây giờ quy ly thành công đại đạo sẽ bởi vì tìm hiểu người đại đạo cảm ngộ mà thay đổi mạnh mẽ tựa như chúng sinh tu hành nhân quả đại đạo nhân quả đại đạo bổn nguyên sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ đây cũng là đại đạo bổn nguyên có thể áp đảo 3.000 đại đạo phía trên nguyên nhân đại đạo từ đầu đến cuối áp đảo đại đạo người tu hành phía trên giúp nhau tăng lẫn nhau nói ngắn gọn nếu như quy ly có thể tu hành tìm hiểu hồng mông đại đạo vậy xúc tiến hồng mông đại đạo diễn biến rút ngắn thành hình thời gian mà khương trường sinh cũng có thể được lợi chương 757, đạo tổ khí tức hồng mông mộ linh lạc nhìn qua trước mắt hồng mông đại đạo trong lòng tràn ngập rung động trực giác nói cho nàng biết trước mắt hồng mông chính là một loại đại đạo nàng tìm hiểu đại đạo 30 triệu năm thấy qua các loại đại đạo quy tắc nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế hoàn mỹ đại đạo nàng tại hồng mông bên trong cảm nhận được tạo hóa nhân quả mệnh số không gian thời cơ ngũ hành các loại rất nhiều đại đạo quy tắc ảo diệu hồng mông phảng phất chính là 3.000 đại đạo kết hợp thể quy ly nhìn c h ầ m c h ầ m hồng mông trên mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười nàng mở miệng nói phụ thân chính là nó nó tại kêu gọi ta ta có thể hay không ở chỗ này tu hành khương trường sinh cười nói tự nhiên có thể nhớ kỹ hồng mông sự tình không được cùng bất luận kẻ nào lộ ra bao gồm bạch kỳ quy ly gật đầu sau đó tiến lên bay đi Mộ Linh Lạc quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh, vấn đạo, nay đại đạo ra sao lai lịch? Khương Trường Sinh hồi đáp: Ta sáng tạo, sáng tạo đại đạo. Mộ Linh Lạc chừng lớn đôi mắt đẹp trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng một mực biết được Khương Trường Sinh năng lực sáng tạo rất mạnh, từ Khương Trường Sinh chế tạo ra thiên địa chính là so với Tiên Đạo Đại Năng chỗ sáng lập thiên địa thay đổi lớn tạo hóa. Nhưng nàng hoàn toàn thật không ngờ Khương Trường Sinh lại còn có thể sáng tạo đại đạo. Kia chính là đại đạo. nếu như liền đại đạo đều có thể sáng tạo vậy sau này khương trường sinh chẳng phải là có thể sáng tạo một phương khác đại thiên thế giới trong chốc lát mộ linh lạc nghĩ đến rất nhiều khương trường sinh tại trong lòng nàng hình tượng vô hạn cất cao hai người thực lực sai biệt quả nhiên là đang không ngừng kéo đại bây giờ đã lệnh nàng xem không đến đuổi theo hy vọng khương trường sinh có thể nghe được nàng tiếng lòng hắn không có an ủi dù sao hắn lại không thể trợ giúp mộ linh lạc sáng tạo đại đạo đại đạo là tồn tại duy nhất tính hắn coi như đem chính mình sáng chế đạo quá trình nói cho mộ linh lạc, mộ linh lạc sáng tạo ra cái khác hồng mông cũng không có khả năng tồn tại, hồng mông chỉ có thể có một cái. nhìn một hồi lâu, khương trường sinh mang theo mộ linh lạc trở lại trong hiện thực, chỉ có quy ly để cho nàng dừng lại ở hồng mông phía dưới tu hành. trở lại từ tiêu cung, mộ linh lạc nhưng vô pháp bình tĩnh trở lại. nàng dương mắt nhìn về phía khương trường sinh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đại đạo nghĩ đến ngươi chẳng qua là sợ hãi cùng nó tranh chấp, thật tình không biết ngươi đã sáng tạo đại đạo. Nếu như ngươi sáng tạo ra mới 3.000 đại đạo, ngươi chẳng phải là có thể lái được tích mới đại thiên thế giới? Đến lúc đó chúng ta sẽ không sợ đại đạo dây dưa. Mộ Linh là cảm khái nói, lời nói này thật ra khiến Khương Trường Sinh nhíu mày. Sáng tạo mới đại thiên thế giới, rất có ý tưởng. Đáng tiếc chỉ là sáng tạo hồng mông đại đạo cũng rất không dễ, lại sáng tạo tạo mặt khác đại đạo. Khương Trường Sinh tạm thời không có suy nghĩ. Khương Trường Sinh cười hỏi, nhìn Hồng Mông, có thể đối với ngươi vận mệnh chi giới sinh ra trợ giúp. Mộ Linh Lạc gật đầu, đạo ta vận mệnh chi giới này đây vận mệnh đại đạo làm cơ sở, nhưng ta cuối cùng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì, có lẽ chính là tạo hóa đi. Mặc dù vận mệnh chi giới không cần sinh linh, nhưng vạn sự vạn vật tồn tại đều cần tạo hóa. Khương Trường Sinh tán đồng gật đầu, sau đó chỉ điểm Mộ Linh Lạc vài câu, dẫn dắt nàng đi tìm hiểu tạo hóa đại đạo. Tạo hóa đại đạo không có cường đại lực công kích, nhưng nó nhưng là 3.000 đại đạo khởi điểm tạo hóa lực lượng là tất cả đại đạo trụ cột. Đời mộ linh lạc bắt đầu ngộ đạo, khương trường sinh mới tiếp tục quan sát đại thiên thế giới chiến đấu. Đại thiên thế giới kiếp nạn càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều ở ẩn đạo thống bị ép cuốn vào kiếp số. Khương trường sinh thỉnh thoảng sẽ tính toán đại thiên thế giới bên trong trừ hắn bên ngoài người mạnh nhất, người mạnh nhất giá trị con người đang không ngừng bị đổi mới. trước mắt cao nhất giá trị con người đã đạt tới 901 ước thiên đạo hương hỏa giá trị đại thiên thế giới nước thật sự là đủ sâu bất quá chỉ cần không nhảy ra vượt qua trăm tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị con người tồn tại khương trường sinh sẽ không sợ sự chú ý của hắn chủ yếu vẫn là tập trung ở vĩnh hằng châu trên người hắn tin tưởng đạo quỷ chống cự không được vĩnh hằng châu lực hấp dẫn chuẩn xác mà nói là chúng sinh cũng không thể vĩnh hằng châu chính là vĩnh hằng tộc biến thành dứt bỏ lực lượng không nói chuyện ai không nghĩ vĩnh hằng bất diệt bằng vào vĩnh hằng bất diệt điểm này cũng đủ để lại để cho chúng sinh chạy theo như v ị t đại la tiên vực cửu tiên kỳ sơn cửu tiên kỳ sơn chính là thiên hạ hùng phong một trong truyền thuyết đạo môn chín tiên tại đây đấu pháp trong đó một vị đại triệt đại ngộ về sau thành tựu đạo môn t r ư ở n g giáo vốn chỉ là kỳ sơn tên bởi vậy nhiều hơn chín tiên tiền tố từng có mê hoặc luận đạo sự tích tại tiến đến du lịch tu tiên giả nhiều vô số kể trong núi rừng một cái hắc hầu tử nằm ở trên nhánh cây ngủ đúng là đến từ viễn cổ tiên đạo đoạ đạo từ khi tại lượng kiếp ở bên trong bị phóng suốt sau nó liền khôi phục tự do nhưng nó không dám rời đi đại la tiên vực bởi vì đại la tiên vực thiên đạo khí vận tối cường có thể trợ giúp nó chống cự đại đạo nhân quả áp chế lượng kiếp sau khi kết thúc bạch kỳ không còn trói buộc nó nó tiêu dao trong thiên địa cũng lưu lạc ra uy danh hiền hách đoạ đạo đã bị tiên đạo cho rằng là thiên đạo đệ nhất kỳ thú đang tại ngủ say đoạn đạo bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên ngồi xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, cổ h ơ i thở này, không đúng, làm sao có thể? Đoạn đạo thì thào tự nói, càng thêm hoàng hốt, bắt đầu luồn lên nhảy xuống, thật lâu, nó hóa thành một đạo màu đen mũi tên nhọn bay ra núi rừng, sông thẳng lên trời, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. nửa năm sau, bạch kỳ đi vào khương trường sinh trước mặt đạo chủ nhân, đoạn đạo muốn cầu kiến ngài. Khương Trường Sinh gật đầu, Bạch Kỳ lúc này tiến đến tiếp đ o ạ đạo, rất nhanh. đ o ạ đạo đi vào Khương Trường Sinh trước mặt quỳ xuống. Khương Trường Sinh mở miệng nói, không cần nghi thức xã giao, đứng lên mà nói. đ o ạ đạo bị một cổ không thể ngăn cản lực lượng nâng lên, nó vội vàng nói, đạo tổ, ta cảm thấy viễn cổ tiên đạo khí tức, thậm chí bao gồm chủ nhân của ta khí tức. Lời vừa nói ra, Bạch Kỳ cũng không có kinh hô, hiển nhiên nàng đã biết được việc này. Nàng cao mày nhìn về phía Khương Trường Sinh. xác định có thể hay không là đạo quỷ bây giờ đạo quỷ đang tại hình thành các loại thế lực rất nhiều cường đại đạo thống đều gặp chính mình thẩm nghĩ thống khương trường sinh nhẹ giọng vấn đạo đ o ạ đạo dùng sức lắc đầu trầm giọng nói tuyệt đối là chủ nhân khí tức mặc dù ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi chủ nhân rõ ràng đã vẫn là nhưng ta quả thật cảm nhận được khí tức của hắn không bài trừ có thể là có tồn tại mượn chủ nhân pháp lực nhưng này cũng không phải tin tức tốt đạo tổ ta không có mạo phạm ý của ngài chủ nhân của ta khi còn sống thật sự rất mạnh là đại thiên thế giới ở bên trong cường đại nhất tồn tại ba nghìn đại đạo ở trước mặt hắn giống như bàn tay vật tại viễn cổ tiên đạo cường thịnh thời kỳ tiên thánh cũng không ít những kia tiên thánh đều so với bây giờ đại la kim tiên càng mạnh hơn nữa cầm viễn cổ tiên đạo tiên thánh cùng hiện nay đại la kim tiên so sánh với khương trường sinh cũng không có cảm nhận được mạo phạm hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng viễn cổ tiên đạo cường đại bởi vì hắn từng mấy lần tiến đến nghe đạo vậy ngươi có thể truy xét đến này cổ khí tức sao khương trường sinh mở miệng hỏi hắn có thể tính không đến huyền diệu đạo tổ nhân quả tung tích đ o ạ đạo gật đầu đạo ta chính là muốn cùng ngài dẫn đường đem việc này điều tra rõ ràng bây giờ đạo quỷ mang tất cả đại thiên thế giới tiên đạo nhưng không có tao ngộ đạo quỷ chi kiếp này sau lưng chỉ sợ nổi lên đáng sợ hơn sự tình khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ một cỗ phân thân từ trong cơ thể hắn hóa ra phảng phất đứng dậy một dạng đi đến đ o ạ đạo trước mặt mang theo đoạn đạo rời đi bạch kỳ cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo chỉ dựa vào phân thân liền đủ sao kia chính là viễn cổ tiên đạo đạo tổ cùng đoạn đạo sống lâu nàng nghe nói huyền diệu đạo tổ rất nhiều sự tích từ đoạn đạo nói đến xem huyền diệu đạo tổ so với khương trường sinh chỉ mạnh không yếu mặc dù bạch kỳ không tin nhưng bây giờ muốn đối mặt huyền diệu đạo tổ nàng còn là n g ắ t một thanh đổ mồ hôi không sao nếu như phân thân không đối phó được ta lại ra tay chính là khương trường sinh hồi đáp Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào đại thiên thế giới bên trong. Giờ phút này đang có đạo quỷ tại tranh đấu vĩnh hàng châu, hơn nữa là người quen đạo quỷ. Ám mộ linh lạc cùng ám khương nghĩa, bọn hắn xuất lĩnh mấy trăm tên cường đại đạo quỷ độc sông một phương đạo thống tìm kiếm vĩnh hàng châu. Phương này đạo thống tối cường cũng mới đạo hư tôn chủ là ngẫu nhiên lấy được vĩnh hàng châu, bọn hắn che giấu rất khá, thật không nghĩ đến vẫn bị đạo quỷ phát hiện. Vị kia đạo hư tôn chủ vận dụng vĩnh h ằ n g châu lực lượng. tạm thời ngăn cản đạo quỷ bọn họ vây công nhưng còn có cường đại hơn đạo quỷ đang tại tới gần chứng kiến những này người quen gương mặt khương trường sinh liền biết đạo vị kia ám đạo tổ muốn hành động bạch kỳ nhìn ra khương trường sinh đang quan sát cái gì không quấy giày nữa quay người rời đi nứt vỡ đại thiên địa bên trong bầu trời xé rách thành vô số khối hư không hiển lộ ra lộ ra kinh hãi đáng sợ bụi đất đá vụn đánh bay ở giữa không trung mấy trăm tôn tàn ra nhàn nhạt hắc quang đạo quỷ bao quanh một gã già nua phu nhân các loại pháp thuật thần thông không ngừng đánh ra mà già nua phu nhân n ơ n g tựa theo trong tay vĩnh hàng châu miễn cưỡng có thể ngăn cản già nua phu nhân mặc đỏ thẫm đại bào tóc hoa dâm nếp nhăn trên mặt giống như lão thụ ra một dạng ba đầu tựa như thanh xà một dạng cổ quái sinh linh quay quanh tại đầu vai của nàng bên trên vĩnh hàng châu bắn ra ra ngân quang hình thành quang trận ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới công kích Tại quang trong trận mơ hồ có thể trông thấy vĩnh hằng tộc các cường giả hư ảnh. Chủ nhân, chúng ta nhanh ngăn không được, ngài vẫn không thể nắm giữ bảo vật này lực lượng sao? Truyền thuyết vĩnh hằng tộc có thể mượn nhờ vĩnh hằng cảnh lực lượng. Nếu như ngài có thể làm được, cái này chút ít đạo quỷ lại được coi là cái gì? Vĩnh hằng tộc đó là đại đạo chi thân, chủ nhân cũng không phải, sao có thể mượn nhờ vĩnh hằng cảnh lực lượng? Ba đầu thanh xà sinh linh tranh luận, mà già nua phu nhân bất chấp trả lời. Tài năng trong hai mắt phản chiếu đạo thống tan vỡ tình cảnh, điều này làm cho nàng lòng đang dỉ máu. Giờ khắc này trong nội tâm nàng tràn ngập hối hận. Sớm biết như thế, nàng sẽ không không nên mang trở về bảo vật này. Đại thiên thế giới làm sao có thể có loại chuyện tốt này? Bị vô số thế lực tranh đoạt vĩnh hằng châu bị nàng gặp được, cái kia phiến hư không còn không có sinh linh nguyên lai là đạo quỷ tính toán. Thế nhưng là nàng đạo thống tại đại thiên thế giới ở bên trong bất quá là muối bỏ biển, đáng giá bị như thế tính toán sao? đúng lúc này già nua phu nhân t ự hồ cảm nhận được cái gì vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nghiền nát bầu trời xuất hiện một mảnh màu đen vòng xoáy vô cùng bao la tại vòng xoáy trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái con mắt thật to lạnh lùng đến cực điểm này con mắt p h n g phất ở trên trời bên ngoài nhìn trộm trong trời đất con kiến hôi thấy già nua phu nhân trong lòng kinh hoàng một cổ trước đó chưa từng có kinh hoàng tâm tình trong lòng hắn tuôn ra không cách nào khắc chế cái kia cực lớn đôi mắt đột nhiên biến mất ngay sau đó trong bóng tối rũi ra một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp vào già nua phu nhân những kia đạo quỷ trở nên càng thêm điên cuồng các loại thi pháp sợ nàng chạy thoát bàn tay khổng lồ tốc độ rất nhanh già nua phu nhân vô ý thức nâng lên vĩnh hàng châu lấy vĩnh hàng châu thần lực đi ngăn cản kết quả bị bàn tay khổng lồ trực tiếp liền người mang châu bắt đi chương 758, đạo tổ cuộc chiến nương theo lấy già nua phu nhân bị thần bí bàn tay khổng lồ bắt đi lấy ám mộ linh là cầm đầu mấy trăm vị đạo quỷ đi theo thả người nhảy lên chui vào phía trên vô biên màu đen vòng xoáy bên trong đi theo biến mất không thấy gì nữa bao la màu đen vòng xoáy như là hư ảnh một dạng tiêu tán mà nay mãnh đạo thống đại thiên địa tiếp tục sụp đổ quy tắc cũng tại tan vỡ hết thảy đang đi về hướng hủy diệt phương xa có thể trông thấy rất nhiều không dám tiến gần thân ảnh bên khác già nua phu nhân vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ vĩnh hằng châu duy trì lấy lực lượng cường đại bảo hộ lấy nàng nàng đưa mắt nhìn lại bốn phương tám hướng tất cả đều là các loại huyền ảo phù văn dãy ruộng phảng phất có sinh mệnh lực lại như thiên la địa võng làm cho nàng nhìn không tới hy vọng chạy trốn ánh mắt của nàng không cách nào xuyên thấu những này phù văn nhìn không tới đuổi bắt sự hiện hữu của nàng ngươi muốn này châu ta cho ngươi chính là bỏ qua cho ta đi buông tha ta đạo thống già nua phu nhân cao giọng hô ngữ khí thê lương thân là đạo thống chi chủ càng như thế ăn nói khép nét trong nội tâm nàng tự nhiên cũng cảm thấy sỉ nhục nhưng mà nàng không có được bất luận cái gì đáp lại điều này làm cho nàng tâm chìm vào đáy cốc đã như vậy già nua phu nhân tâm hung ác lúc này cắn răng đem toàn thân thần lực rót vào vĩnh hằng châu bên trong vĩnh hằng châu vì này run rẩy dữ dội nàng đã triệt để buông cố kỵ không mang tất cả muốn thúc giục vĩnh hằng châu lực lượng giờ khắc này nàng đột nhiên cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng ở phương xa vĩnh hằng cảnh lực lượng là cái này. Gà i nua phu nhân động dung, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhiều như vậy lực lượng cường đại tất nhiên có thể giúp nàng thoát hiểm. Mặc dù nàng có thể cảm nhận được bản thân sinh cơ đang trôi qua, nhưng nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ mặc qua vĩnh hàng châu thần lực, giết tới trước mặt nàng, lấy tay cướp đi vĩnh hàng châu. Một màn này tựa như nàng lúc trước bị c h ụ p đi giống nhau. cả kinh nàng chừng lớn hai mắt vô ý thức nghĩ muốn ra tay nhưng một cổ tràn ngập hủy diệt tính lực lượng đập vào mặt lập tức phá hủy nàng hóa thành cho bụi người ra tay rõ ràng là ám đạo tổ hắn mở ra lòng bàn tay phải vĩnh hàng châu không ngừng bắn ra ngân quang n h ẹ nhẹ hàn khí tràn ra huyền bí quỷ dị trung quanh vô số phù văn đi theo biến mất thay vào đó là hắc ám từng tôn đạo quỷ từ bốn phương tám hướng đi tới ám mộ linh lạc vấn đạo cái này yên tâm Ám đạo tổ hồi đáp, dù sao cũng phải cẩn thận một chút, dù sao bảo vật này là từ vị kia đạo tổ trong tay truyền tới. Một gã đạo quỷ nhịn không được nói, đã nhiều năm như vậy, vĩnh hằng châu đổi chủ bao nhiêu lần, còn bị mặt khác thầm nghĩ thống đạt được, cũng chưa từng thấy qua vị kia đạo tổ ra tay, cũng không thể vị kia đạo tổ có thể ẩn nhẫn như vậy đi. Hắn mà nói đạt được mặt khác đạo quỷ đồng ý, bọn hắn vị này đạo tổ cái gì cũng tốt, đầy đủ cường đại, nhưng chỉ có cẩn thận quá mức. cẩn thận đến làm bọn hắn cảm thấy hoang đường. Ám đạo tổ không có nói tiếp, chẳng qua là nhìn c h ằ m c h ằ m vĩnh hằng châu trong tay hắn, vĩnh hằng châu là này mãnh trong bóng tối nhất sáng người tồn tại. này châu thật có thể điều động đại thiên thế giới vĩnh hằng cảnh lực lượng. Ám khương nghĩa mở miệng hỏi. tất cả đạo quỷ đều chờ mong nhìn về phía ám đạo tổ. ám đạo tổ đem vĩnh hằng châu dơ lên, ngàn vạn hàn khí như tơ tuôn ra, giống như cùng vĩnh hằng cảnh thần lực liên tiếp vô số thời không. này châu quả thật có thể điều động vĩnh hằng cảnh tất cả lực lượng nghe được ám đạo tổ trả lời tất cả đạo quỷ đều mặt lộ vẻ dáng tươi cười nhưng mà ám đạo tổ lông mày nhưng là nhíu chặt trong chốc lát ám mộ linh lạc tựa hồ phát giác được cái gì đột nhiên quay người trầm giọng nói đi ra lúc này tất cả đạo quỷ đều ý thức được không đúng thanh âm mới vừa rồi rõ ràng là đạo tổ truyền tới bọn hắn sẽ không nghe lầm cái con kia có một cái khả năng là một vị khác đạo tổ. Một hồi ánh sáng màu vàng từ bên trên hàng lâm, tất cả đạo quỷ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn chứng kiến một tôn cùng ám đạo tổ giống như đúc dáng người, ngạo nghễ mà đứng trên vai lơ lửng một viên mặt trời nhỏ, cường quang che đậy mặt mũi của hắn. Đạo tổ, đại thiên thế giới đạo tổ. Tất cả đạo quỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đối với hiện nay đại thiên thế giới đạo tổ hết sức kiên kỵ. Nếu không phải vị này đạo tổ quá mức cường đại. bọn hắn làm sao có thể có cơ hội đi vào đại thiên thế giới? ám đạo tổ mắt hí nhìn lại, ánh mắt rơi vào khương trường sinh bên cạnh lơ lửng thái thủy niết bàn thương bên trên, trực giác nói cho hắn biết thanh thương này cực kỳ nguy hiểm. hắn đối mặt qua tam thiên đạo tôn đó là hắn nhìn không thấu khủng bố tồn tại, có thể tam thiên đạo tôn thua ở đạo tổ trong tay. khương trường sinh xuất hiện mang cho này m ã n h hư không tất cả đạo quỷ thật lớn cảm giác áp bách dẫn đến đạo quỷ đám bọn họ tất cả đều trầm mặc không dám mở miệng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ta cho ngươi cơ hội. Khương Trường Sinh mắt nhìn xuống Ám Đạo Tổ, đạm mạc nói ra. Trong lòng của hắn sợ hãi, thán phục, thật đúng là giống như Đúc. Bất quá vị này Ám Đạo Tổ chỉ nắm giữ Đại Đạo Lực Lượng, cũng không có Hồng Mông Đại Đạo Lực Lượng. Khương Trường Sinh trước kia tìm hiểu nhân quả Đại Đạo, vận mệnh Đại Đạo bao gồm nhiều Đại Đạo Lực Lượng, cho nên sinh ra đời hắn đạo quỷ cũng rất bình thường. Bất quá vị này Ám Đạo Tổ không nên mạnh như vậy. Khương Trường Sinh sáng tạo Hồng Mông Đại Đạo lúc cũng không có 70 tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị con người. Nói cách khác, ám đạo tổ sau lưng còn có mặt khác lực lượng. Khương Trường Sinh suy đoán cùng Tam Thiên Đạo Tôn có quan hệ, dù sao hắn không có tự tay c h u diệt Tam Thiên Đạo Tôn, gia hỏa này lấy hắn không cách nào quan sát đo đạc tình thế tồn tại. Lời vừa nói ra, đạo quỷ đám bọn họ tức giận, có ý tứ gì? Ngươi xem không dậy nổi chúng ta, làm càn. Ngươi thật cho rằng ngươi thắng bình tĩnh, có bản lĩnh liền diệt chúng ta? Cùng lên đi, chúng ta vốn là nên đối mặt hắn. Không sai. Đạo quỷ đám bọn họ riêng phần mình xuất ra pháp bảo, đây là bọn hắn đi vào đại thiên thế giới sau luyện chế pháp bảo. Dù sao bọn họ là tu tiên giả. Ám đạo tổ chợt bộc phát ra khí thế của mình, lệnh tất cả đạo quỷ an tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Ám đạo tổ nhìn lên Khương Trường Sinh, đạo, ngươi cùng ta có chút không giống nhau. Khương Trường Sinh cao cao tại thượng, ngữ khí như trước đạm mạc. Ta một mực như thế, cẩn thận là lưu cho không biết đối thủ. Khi ta cuồng vọng lúc, ngươi hẳn là minh bạch ta vì sao như thế? Ám đạo tổ chân mày nhíu chặt hơn, khí thế trở nên áp lực. Hắn không nói gì thêm, nhưng Khương Trường Sinh đã cảm nhận được có một cổ cường đại khí tức đang tại tới gần, xuyên qua vô số thời không, chưa bao giờ biết chi địa mà đến. Nguyên lai là hắn. Khương Trường Sinh nhíu mày. Chí dương thần quang thần quang che đậy ánh mắt của hắn, không có tồn tại có thể chứng kiến thần sắc của hắn biến hóa. Hắn mặc dù có thể đoán được thực lực của đối phương, nhưng vẫn là dùng hương khói tính toán suy tính một phen. So với ám đạo tổ yếu một ít, nhưng có thể không đáng kể. Hai cái 70 tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại tất nhiên có thể mang đến sinh tồn ban t h ư ở n g Nghĩ được như vậy, khương trường sinh nhếch miệng lên. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào dẫn xuất tam thiên đạo tôn, không đúng. nếu như ám đạo tổ đối với tam thiên đạo tôn mà nói là một bước rất trọng yếu quân cờ ở trong tối đạo tổ bị khương trường sinh ngăn lại dưới tình huống tam thiên đạo tôn tất nhiên sẽ hiệu triệu tất cả đạo quỷ vây công hắn tránh cho việc này quân cờ đi nhầm nhưng mà cũng không có không chỉ là không có ngoại trừ ám bá tổ bên ngoài không có đạo thứ hai cường đại khí tức tiến đến trợ giúp hẳn là khương trường sinh một lần nữa nhìn về phía ám đạo tổ ánh mắt trở nên vi diệu ám đạo tổ sắc mặt bình tĩnh tiên nhẫn chờ đợi, ám mộ linh lạc nhìn lên khương trường sinh, ánh mắt kia rất phức tạp. khương trường sinh nhìn xem những này cố nhân bộ dáng, trong lòng cũng có chút cảm khái. tạo hóa trêu người, vì sao đại đạo sẽ diễn sinh ra tình huống như vậy? rất nhanh, trong bóng tối bước ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh, đúng là ám bá tổ, hắn thân thể vô cùng cực lớn, hai mắt đều có thể dung hạ đại la tiên vực, phảng phất toàn bộ hắc ám đều nhanh không tha cho hắn. hắn đến cũng làm cho nơi đây mấy trăm tôn đạo quỷ thở dài một hơi chỉ là bọn hắn đối mặt đại thiên thế giới đạo tổ áp lực thật sự là quá lớn ám bá tổ nhìn c h ầ m c h ằ m khương trường sinh cười lạnh nói đại thiên thế giới đạo tổ hôm nay liền khiến ta nhìn một chút hiện nay hậu bối năng lực đi khương trường sinh cầm chặt thái thủy niết bàn thương khí thế rồi đột nhiên biến đổi lệnh ám bá tổ đều vì này động d u n g ám đạo tổ thì nhíu mày mặt khác đạo quỷ càng là sợ hãi không thôi thật đáng sợ lực lượng không có áp đảo hết thầy uy áp lại làm bọn hắn không cách nào phát lên chống cự chi ý ta biết các ngươi có tất cả ý định mặc kệ như thế nào trước chiến một hồi nếu là các ngươi biểu hiện được không sai ta không giết các ngươi cho các ngươi một cái cơ hội sinh tồn khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói ngữ khí của hắn thay đổi mang cho đạo quỷ bọn họ cảm giác áp bách càng mạnh hơn nữa cơ hồ là đồng thời ba cổ đạo niệm bắn ra lại để cho cả hắc ám hư không hóa thành ba khối trong hư không hết thảy không còn sót lại chút gì oanh khương trường sinh cầm trong tay thái thủy niết bàn thương sát nhập thương bạch bên trong giống như t r ố n g rỗng xuất hiện thái thủy niết bàn thương nện ở ám bá tổ trên cánh tay nện đến ám bá tổ ngã bay ra ngoài ám đạo tổ cầm trong tay một thanh mộc t r ư ợ n g bành trướng pháp lực xuất phát hàng tỷ thiên địa pháp tướng nở rộ tại bốn phương tám hướng làm đẹp thương bạch không gian thiên địa pháp tướng bên trong xuất hiện vô số sinh linh đồng thời thi triển pháp thuật thần thông tổng cộng kích khương trường sinh Khương Trường Sinh cái chán xuất phát ra đại đạo thần quang quét ngang mà đi, c h u diệt hàng tỷ thiên địa pháp tướng. Một cái khủng bố quyền ảnh xuất hiện ở Khương Trường Sinh sau lưng, giống như vũ trụ vọt tới bụi bậm, có thể Khương Trường Sinh cũng không né, lấy thân thể đối chiến ám bá tổ pháp lực hỗn nguyên bất diệt kim thân bả vai run lên, liền nhẹ nhõm triệt tiêu khủng bố quyền ảnh. Khương Trường Sinh vừa muốn quay người, nhân quả lực lượng bao phủ mà đến, vô hình vô sắc nhân quả lực lượng tại đây phiến tái nhật bên trong lại có sắc thái. Hồng mông thần nguyên khí chống r ỗ n g xuất hiện, giống như văn chương vung lên, nhẹ nhõm c h u tán nhân quả lực lượng. Ám đạo tổ cùng ám bá tổ đồng thời đánh tới, cận thân chiến đấu. Khương Trường Sinh vung vẩy Thái Thủy Niết bàn thương cùng bọn họ ác chiến, tùy ý bọn hắn thi triển đủ loại thần thông. Bọn ngươi liền chút này thực lực. Khương Trường Sinh lạnh giọng nói, hắn cũng không phải là cố ý kích thích, hắn quả thật rất thất vọng. Hắn cũng không có động thật sự, nếu như hắn nghĩ. hắn có thể lập tức n h á y mắt giết ám bá tổ, ám đạo tổ. hai vị này đạo quỷ không có trí cường pháp bảo, nương tựa theo bản thân đại đạo lực lượng căn bản không phải đối thủ của hắn. lời nói này quả nhiên kích thích đến hai vị đạo tổ, bọn hắn nhao nhao bộc phát ra càng mạnh hơn nữa thần thông. ám đạo tổ ngưng tụ ra nhân quả trường hà, vần quanh quanh thân, kinh khủng nhân quả lực lượng so với bất luận cái gì hỏa diễm đều có đốt cháy chi uy. ám bá tổ một bên tới gần khương trường sinh, một bên đưa tay thi pháp. hắn vừa đưa tay, khương trường sinh liền phát giác được thủ đoạn của hắn đại quy nhất chi thuật. khương trường sinh con ngươi co rụt lại, đạo quỷ như thế nào nắm giữ đại quy nhất chi thuật? đây cũng không phải là đại đạo lực lượng, mà là 3.000 đại đạo bên ngoài lực lượng. đối mặt ám bá tổ đại quy nhất chi thuật, khương trường sinh đem thái thủy niết bàn thương hướng trước người quét ngang, đại quy nhất chi thuật đặt tại thái thủy niết bàn thương bên trên, bắn ra ra phá hủy hết thảy lực đánh vào, thương bạch không gian nghiền nát. đỏ thẫm huyết phong dũng mãnh vào tiến đến, ám bá tổ lập tức bị đẩy lui hắn chừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được.